Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hắc bảo kêu ré lên, tần cầm cảm thấy có điều gì không ổn, lên nói Mau đi thôi, lục tử minh có chuyện rồi Hắc bảo đi trước dẫn đường, ba người bọn họ phóng theo sau Lúc tới nơi, chỉ thấy lục tử minh đứng bên cửa sổ, đang cố gắng, lùi về phía sau Hắc bảo kêu lên một tiếng, lục tử minh thoáng dừng lại Tranh thủ lúc đó, khà lương nhanh chóng, leo lên bên cạnh lục tử minh Đúng lúc đó, cánh cửa sổ rơi xuống, Lục Tử Minh rơi theo cùng cánh cửa. Nhanh như cắt, Kha Lương nằm úp xuống, nắm vội được một cánh tay của Lục Tử Minh. Rầm một tiếng, cánh cửa đã đập mạnh xuống đất. Mọi việc diễn ra quá nhanh, Tần Cẩm và Thi Thi chỉ biết há mồm đứng nhìn, lúc sau mới hoàn hồn, họ nhanh chóng leo lên để cùng Kha Lương kéo Tử Minh. Lục Tử Minh đang bị treo lơ lửng trên cửa sổ tầng mười mấy của tòa cao ốc. Mặt Kha Lương đỏ tía tai, Tần Cẩm ôm chặt lấy anh, Thi Thi ôm chặt lấy Tần Cẩm. Ba người họ cố hết sức để kéo được Lục Tử Minh lên. Lục Tử Minh được kéo lên, cả bốn người ngã vật ra đất. Kha Lương chêu Tử Minh, cảnh sát nhân dân à, đã lúc anh phải giảm béo đấy, nặng chết. Lục Tử Minh vẫn chưa hoàn hồn, mắt anh mở chừng chừng. Thi Thi vội đứng lên, động viên cả bọn. Chúng mình phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Em thấy ở đây rất nguy hiểm. Bốn người bọn họ hết sức nhanh rời khỏi nơi quỷ quái, càng nhanh càng tốt. Giờ đây, Lục Từ Minh ngồi thuẫn ra ở một góc ghế sofa, mà người kia nhìn anh với ánh mắt thông cảm. Chức cốc trong tay anh không còn rung lên nữa, một hồi lâu sau, anh mới thở hắt ra một cái rồi nói: Sao lại có chuyện như vậy cơ chứ? Tôi, tôi phải đi gặp bác sĩ tâm lý thôi Tôi bắt đầu nhìn thấy ảo giác rồi Ba người còn lại Không hẹn ước Lên ném cho anh những thứ có trong tay Tạp chí, dép lê Rồi cả báo vào người Lục Tử Minh Họ đồng thanh hét lên Đúng là hết thuốc chữa Lục Tử Minh, anh suýt nữa bị ma giết chết Vậy mà còn ngồi đây nói là bị ảo giác Thì thì nói với vẻ trách bóc Giống như cô đã nhìn nhầm anh là một người Có chỉ số y quy cao vậy Được rồi, thôi kệ anh ta, cứ để anh ta đi gặp bác sĩ tâm lý đi." Tần Cẩm lên tiếng, cả bọn đồng ý rồi quyết định rời khỏi tòa cao ốc. Lục Tử Minh tội nghiệp kêu lên, "Thôi được rồi, chúng tôi xin lỗi, tụi mình tiếp tục cùng nhau phá án đi." Cả bọn về nhà thi thi. Tùy mấy ngày trước đây họ đã tới, nhưng mọi người đều cảm thấy lâu lắm, cứ như đã qua một thế kỷ vậy. Ngồi thoải mái trên chiếc sofa êm ấm, ai nấy đều có cảm giác hạnh phúc. Họ thầm nghĩ, tạ ơn trời đất, tới giờ phút này vẫn còn được sống ở trên thế giới này, hạnh phúc biết bao. Bọn họ ngồi ăn với nhau, thân cầm vừa ăn vừa kể cho mọi người nghe những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua. Sắc mặt của mọi người càng lúc càng nặng nề, song dù gì đi nữa cũng không ngăn nổi ý chí quyết đấu của họ. Gia đình mình nổi tiếng vì tài bát ma, Mình quyết bắt được nó Không để lại tiếp tục hại người nữa Là một cảnh sát Mình quyết phá vụ án này Cho dù hùng thủ có là ai đặt chăng nữa Mình quyết không thể để nó nhợt nhơ ngoài vòng pháp luật được mình, mình phải phá lời nguyện đó Không thì chính mình cũng sẽ chết Hay, Mình phải cứu bản thân mình và các bạn Mình không thể để con ma nữ đó Tiếp tục làm hại bất cứ người nào mà mình yêu quý nữa Bốn người Mỗi người một ý nghĩ Nắm chặt tay nhau Quyết tâm tìm ra phải giải pháp Phá lời nguyện ca băng Mọi người cùng nhìn ra cửa sổ, tuy trời rất tối nhưng họ vẫn nhìn thấy một chiếc xe đệ hình rất hào hoa, sang trọng đang dừng trước cửa nhà. Thì Thì và Lục Tử Minh sợ hãi, ngồi phịch xuống ghế bởi có một người đang lơ lửng trong không trung. Người xuất hiện trước cửa nhà trông rất đẹp trai, anh ta cứ liên hồi gửi những chiếc hôn gió cho người ở bên trong. Tần Cẩm nhìn Kha Lương cười gượng, là ông nội của Kha Lương xuất hiện. Phút chốc ông đã hiện ra trước mặt mọi người, ông cầm một quả táo lên ngửi ngửi rồi nói với Tần Cẩm: "Sư muội à, một ngày không được gặp muội tựa như 3 năm vậy, sư huynh làm tặng muội một bài thơ." Khả Lường hốt hoảng kêu lên: "Ông!" Anh mở mắt ngạc nhiên, không lẽ ông nội mình đang tán tỉnh Tần Cẩm? Cứ đà này, Sư muội gì cô ta cũng trở thành bà nội của mình mất. Thì Thì và Lục Tử Minh cũng phần nào hiểu ra câu chuyện. Họ biết rằng người mới xuất hiện là ông nội đã của Kha Lương, hai người bọn họ chui ra từ gầm bàn ăn. "Sư muội à, trước kia muội rất thích nghe ta đọc thơ đấy. Muội có còn nhớ huynh đã đọc cho muội nghe một đoạn đầu đường ánh trăng rọi không? Lúc đó muội rất vui còn gì." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net